Trường Vân xin giới thiệu, Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả vong ngữ, chương 887, Phùng gia mở quật. Còn có thể là ai ngoài người trong quan trợ Phụ? tự nhiên là tiểu thế lực của Phùng gia. Phong Nhạc cũng chẳng cần nghĩ nhiều mà trả lời, "Quan trợ Phụ, đây là phủ thành của một châu." Hạng Lập khẽ nhèo mắt. Ở Đại Tấn, các châu gọi là quan trợ phủ thành, đích xác có vài cái, nhưng là Phùng gia lại chỉ có một nhà ở liều châu quan trừ phù này thôi. phong nhạc mặt mang dị sắc, liếc mắt nhìn một cái, từ hồ đối với câu hỏi lại của hàng lập có chút kinh nghi. hàng lập cũng chẳng gật đầu, không hỏi thêm về việc của phú gia, lại chỉ tay tên biến ngọc bội hỏi: người làm sao có được vật này? nó có lại lịch gì? cái này là linh hà bội, là phú gia tín vật mà gia phù truyền cho tại hạ đạo hữu sao lại hỏi vật ấy? Phong nhạc có chút ngoài ý muốn. Tín vật. Chẳng lẽ trong phùng gia đệ tử các ngươi, mỗi người đều có một kiện tín vật định cấp pháp khí sao? Hàng lập liếc mắt, nhìn thanh niên kia có chút không tin hỏi. Đương nhiên là không phải rồi. Toàn bộ phùng gia cũng chỉ có ba bốn kiện tín vật như vậy thôi. Nếu không phải là trực hệ huyết mạch đệ tử, thì không có khả năng có được vật này. Phong nhạc lắc đầu. Nói như vậy, người ở trong phùng gia, địa vị cũng không thấp. Ta ở Phùng Gia là trường tử, nếu không có gì ngoài ý muốn, bản thân hẳn là ở mấy chục năm sau, tiếp trưởng Phùng Gia. Phòng nhạc khoái miệng khẽ nhắc lên một chút, cho mắt hiện lên một tiếng thống khổ. Nghe tới đó, quả nhiên đúng như hàng lập lường trước, đối phương có đại phiền toái trong người, thậm chí trong Phùng Gia đã xảy ra chuyện. Việc không liên quan tới mình, hàng lập tự nhiên không hỏi thêm điều gì, ngược lại nhìn chằm chằm thanh niên, hỏi ra vấn đề chính mình muốn biết nhất. Phùng gia các người cùng với Đại Tấn Phật Tông có quan hệ gì? Đừng nói là cái gì cũng không biết, Nếu tín vật đều được gia trị thêm Phật môn liên quan, trong đó khẳng định có chút quan hệ. Phật Tông cùng Phùng gia chúng ta, đích xác có điểm uyên nguyên. Phùng gia có một vị tổ tiên, trước kia là tục gia đệ tử của Thiên Quang Tự, mà Thiên Quang Tự là một phần chi của Phật môn Đại Tông, kiềm là môn. Phùng gia chúng ta, nguyên bản tu luyện chính là Phật gia công pháp. Nhưng Thiên Quang Tử mấy trăm năm trước liền rời khỏi Liều Châu, trở về Bồn Tông. Đám phùng gia đệ tử chúng ta liền cải tu nho nhà công pháp. Phong nhạc đầu tiên có chút ngây ngốc, nhưng việc này không có gì phải dâu dính, phi thường sảng khoái nói. Hạng Lộc nghe vậy trong lòng vui vẻ, tuy rằng không biết Thiên Quang Tử gì đó, nhưng kiềm là thần đích phát là có nghe qua. Đây chính là Phật Môn ở Đại Tấn, một trong tứ Đại Tông Môn. Xem ra Phùng Gia trước kia tu luyện lại vẫn là tối chính tông Phật Môn Công Pháp. Bộ Phật Môn Công Pháp này, người có biết toàn bộ chứ? Hàng Lập tiếp tục truy vấn. Tại hạ không nghĩ tới tu luyện Phật Môn Công Pháp, như thế nào đi nhớ Pháp quyết đó chứ? Nhưng là Phùng Gia chúng ta đích xác còn bảo tồn phương pháp tu luyện Công Pháp đó. Sau khi do dự một chút, Phong Nhạc trả lời. Lúc này hắn đã nhìn ra, người bí hiểm trước mắt, tự hồi chính là hướng về Phật Tông Công Pháp mà tới, trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc. Phải biết rằng, Phật Tông Công Pháp đến hậu kỳ, tuy rằng uy lực vô cùng lớn, nhưng là tốc độ tu luyện rất chậm và hà khắc có tiếng trong đại tấn tu tiên giới. Nguyện ý chủ động tu luyện Phật Tông Pháp quyết thật đúng là không nhiều lắm. Hàng tiểu tử, người hỏi một chút về vị tổ tiên của bọn họ đi, tu luyện tới loại cảnh giới nào? Có phải hay không đã tu luyện ra xá lợi tử? Chỉ có tu luyện ra xá lợi tử Phật môn trong người mới có thể tu luyện phương pháp tiêu trừ sát khí. Đại diện thần quân bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở. Những lời đồn xung quanh xá lợi tử, hạng lập trước khi tới Đại Tấn, đã sớm thông qua điện tình và hiểu biết một ít. Xá lợi tử là loại đồ vật đặc biệt trong người tu luyện Phật môn. Có khi là ở kết đăng kỳ liền xuất hiện, cũng là ở nguyên anh kỳ mới có thể tu luyện ra. Từ hồ không có gì quy luật có thể tìm ra. Đối với tu sĩ ngoài Phật môn mà nói, đó là một loại đồ vật phi thường thần bí, nhưng là có thể khẳng định một chút, chính là trong Phật môn có rất nhiều công pháp, thần thông cao thâm đều phải sau khi có xá lợi tử mới có thể tiến hành tu luyện thi triển. Cho nên, đối với người trong Phật môn tu luyện ra xá lợi tử, các tu sĩ tông phải khác cho dù tu vi hơn xa đối phương cũng đều có kiên kỳ rất lớn. Hàng lập âm thầm gật gật đầu, thông dòng hướng phòng nhạc hỏi chuyện đó. Xá lợi tử. Ngày xưa vì tổ tiên của tài đích sát, tu luyện ra vật ấy. Nếu không phải vì những phương diện khác từ chất hữu hoàng không thể nào đột phá nguyên anh cảnh giới tổ tiên chỉ sợ rằng cũng sẽ không nặng lòng thoái trí khai sáng ra phùng gia. Phòng nhạc nghe vậy, giữ mày trả lời Hạng lập tinh thần đại chấn xem ra vận khí thật đúng là không tồi có lẽ các bạn không cần xâm nhập đại tấn, liền có thể tìm được công pháp giải trừ sát khí. Nghĩ tới đây Hàng lập đột nhiên cười cười, thần sắc cũng dịu đi xuống. Hiện tại ta còn một nghi vấn, có thể trả lời giúp ta không? Đào hữu còn có cái gì muốn biết thì cứ hỏi đi. Phong nhạc biện cường cười nói, Người chỉ là một gã trúc cơ sơ kỳ. Vì sao là có người dùng khổ độc kỳ độc bậc này đối phó với người? Phải biết rằng theo phương diện nào đó mà nói, thập tuyệt độc, thậm chí có thể sánh bằng một ít đan dược quý hiếm. hạn nếu tính toán bắt sống người, là càng không thể sử dụng loại độc này. Nhưng nếu một lòng muốn giết ngươi, lấy tù vị kết đăng kỳ của hắn, tự hồ càng không cần làm điều thừa. Hàng lập chậm rãi, hỏi xoay quanh nghi vấn trong lòng. Nguyên lái là việc này. Đạo hữu không biết rồi. Lão thật phùng chậm này, kỳ thật là một gã ma đạo tán tu, mà phùng gia chúng ta thu lưu. Năm đó, hắn bởi vì đắc tội một vị cao nhân mà bị đuổi giết, vì bảo mệnh, tự nguyện xin làm người hầu cho phùng gia chúng ta. Thậm chí sửa lại tính danh Khi đó tổ phụ của ta vẫn còn Phùng gia coi như thịnh vườn Cho nên có thể che chở cho tên giặc này Mà tên giặc già này trước mặt Phùng gia Đã cùng một số bộ lạc người đột ngột giao dịch Ta đến đây, Nguyên cũng là muốn tìm hắn Nhưng không nghĩ tới tên giang tạc này Âm thầm cũng đầu phục khổng gia Mới ở nơi này, hiện thân dẫn ta đến Về phần dùng khổ độc thực diện là trên người hắn sớm đã bị hạ độc môn bí thuật của phùng gia. Chỉ cần là phùng gia hệ tộc nhân, đã ngoài phùng gia chút cơ kỳ, cũng có thể thi pháp cấm chế trụ tu vi của hắn. Hoặc nếu không dùng khổ độc âm thầm đánh lén ta, ta như thế nào không hề lực hoàng thủ chứ? Phùng Nhạc vừa nghe Hàn Lâm nhắc tới việc này, sắc mặt không khỏi âm trầm. Thì ra là như vậy, nghe nói khổ độc là vô hình vô sắc, hơn nữa dính vào trong chớp mắt Liện có thể làm cho tu sĩ có tù vi thấp Lập tức sử lơ lâm vào hôn mê Khổng gia kia Xem ra chính là đại định của phùng gia các ngươi Hạng lập nghiêng đầu Có chút giật mình nói Đúng vậy Khổng gia cùng trường gia kim gia Còn có phùng gia chúng ta Xem như quan trợ phụ tứ đại tu tiên thế gia Nguyên bản luôn luôn nước sông không phạm nước giếng Không nghĩ tới vài năm gần đây Phùng gia chúng ta vừa mới yếu thế một chút Khổng gia lại đột nhiên Liên hợp hai nhà khác Hướng phụng gia chúng ta âm thầm xuống tay. Phòng nhạc nói tới đây, trên mặt hiện ra vẻ dự tợn. Hán tự trong một thế gia, hiện giờ đời sướng lưu lạc nơi dị tộc Thảo Nguyên, còn bị hãm hại, mạng đã gần như không còn. Tự nhiên đem ba nhà này, đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ta không hứng thú biết thế gia các ngươi đang gặp chuyện gì. Nhưng câu trả lời của ngươi cũng khiến cho ta vừa lòng. Hiện tại có thể nói về chuyện Hảo Nguyên Đăng trước đi. Loại đan dược này ta dư không nhiều lắm, đại khái còn khoảng 10 khỏa, hẳn là có thể cho người kéo dài sự sống thêm 10 ngày. Chẳng qua loại này đan dược, mỗi một khỏa đều giá trị mấy ngàn linh thạch, người thật mua được hay không? Hạng lập nhạc nhạc nói, mấy ngàn linh thạch? Cho dù trong lòng đã dự định trước, phòng nhạc vẫn bị cái giá này khiến cho hoảng sợ. Ca giá này tương đương với một kiện định dài pháp khí. Tốt, ta mua. Hắn đáp ứng. Trên người của ngươi, liệu có bao nhiêu linh thạch? Hàng lập đưa lòng mày nhớn lên, đánh giá thành niên vài lần. Liền cười cười nói, hắn cũng không tin, đối phương trên người lại mang theo nhiều linh thạch như vậy. Trên người của ta, quả là không cầm mấy vạn linh thạch, nhưng là ta dùng chìa khóa mở mật quật của phùng gia để mượn nợ. Phong nhạc, một tay lấy cái chìa khóa màu bạc trên cổ túm xuống, không chút do dự đưa tới xem ra đã âm thầm cân nhắc. Mật quật của phùng gia... Hàng Lập nhìn chằm chằm này cái chìa khóa không nói gì, cũng không lập tức tiếp nhận, nhưng Hàng biết đối phương sẽ chủ động giải thích. Đúng vậy, đây là chìa khóa mở ra mật quật của Phùng Gia, cất chứa kiện pháp khí duy nhất đã hơn ngàn năm nay. Ta thân là trưởng tôn Phùng Gia, ngày đó Phùng Gia kinh biến, gia tộc trưởng bối tự nhiên để cho ta, mang theo cái chìa khóa này trốn thoát trước, tuy rằng ta cho tới bây giờ không đi qua nơi đó. Nhưng thư cất chữ bên trong Giá trị khẳng định hơn xa mấy vạn lên thạch Phòng nhạc bình tĩnh nói Lấy vật ấy để mượn nợ Ta như thế nào tin tưởng rằng Cái chìa khóa này thật là hay là giả đây cho dù là thật Người giao cho ta Chẳng lẽ không muốn cho phồng gia đồng sơn tái khởi sao Hàng lập trên mặt không chút biểu tình Làm cho người ta căn bạn không nhìn ra Trong lòng đang suy nghĩ gì Còn có cái gì Mà đồng sơn tái khởi chứ Theo ta được biết trừ bỏ ta ở bên ngoài ra, đám người khác trong phòng gia trốn ra được, cũng chỉ có chút tồi tớ cùng ngoài hệ đệ tử. Hiện giờ trước hệ đệ tử, cũng chỉ còn lại một mình ta mà thôi. Nếu không ngày đó ta đã sớm tụ tập cùng những người khác rồi, như thế nào lại lại loi một mình chạy tới Thảo Nguyên? Chỉ cần ta chết đi, phòng gia huyết mạch, cũng đứt, một quật cuối cùng cũng vẫn là tiện nghi cho người của khổng gia, cũng để cho bọn họ tìm được. Nếu vậy, tự nhiên không bằng lấy nó ra cứu mạng ta, Nếu là trong 10 ngày này, ta còn tìm không thấy phương pháp giải trừ loại động này, mật quật chính là dân tạng cho đạo hữu, so với việc rơi vào tay của đám người khổng gia thì vẫn tốt hơn nhiều. Mặt khác, Hạng Huynh chắc cũng đoán được Phật Tông Công Pháp đồng dạng để ở lại trong mật quật. Phong Nhạc trên mặt Lộ Âm lên nói, Tốt, ngươi có thể dùng cái chìa khóa này đổi lên lên đan, chẳng qua trước đó ta cần ngươi phối hợp ta một chút, để cho ta tìm tòi trong thần thức của ngươi một chút xem. Cái chìa khóa kia có thật sự liên quan tới Phật Tông Công Pháp hay không? Nếu không, dù chẳng cần mật quật này, Tài Hà cũng không muốn bị người ta trêu dọc một hồi. Sưu hồn, đây không phải là thần thông, chỉ các nguyên anh tu sĩ mới có hay sao? Người làm sao có thể có? Vừa nghe lời ấy, Phong nhạt sắc mặt có chút trắng bệch đứng lên, mắc lộ ra vẻ sợ hãi nói. Mạnh mẽ sưu hồn, tự nhiên, phải có tu vi ngoài nguyên anh kỳ. Nhưng nếu là người bị thi thuật phối hợp, Cũng không cần phải phiền toái như vậy. Hơn nữa bí thuật này của ta khác xa với sư hồn thuật bình thường. từ vị trúc cơ kỳ tuy rằng không thể tìm kiếm được cái gì phức tạp, nhưng là theo thần thức đoán được chuyện gì thật giả thì vẫn rất dễ dàng. Hạng Lập khẽ hé miệng, lập tức lộ ra chiếc răng nanh trắng sáng, trên mặt lóe ra hàng quang. Thấy biểu tình Hạng Lập như vậy, phòng nhạc trong lòng không khỏi phát lạnh. Hãng thân là thế gia đệ tử, tự nhiên biết sự đáng sợ của sư hồn thuật. Lúc khác, hắn còn lâu mới chịu đáp ứng Chuyện nguy hiểm như vậy Nhưng là cúi đầu, nhìn nhìn hai tay đen thui Suy nghĩ một chút hậu quả sau đó Trong lòng nổi lên một trận bất đắc dĩ. Tốt, ta phối hợp với người thì pháp Nhưng là ngươi cũng chỉ có thể tìm kiếm Chuyện về mật quật cùng Phật Tông Những sự tình khác, người không thể đụng vào Nếu không ta cũng sẽ không buồn tha cho ngươi. Phan Nhạc nắm chặt hai tay Hít sâu một hơi dứt khoát nói Trường 888, Nguy cơ Đây là đương nhiên, những chuyện khác ta cũng không có hứng thú, muốn tìm hiểu. Cái thành này, ở đây có chút lộ liệu, theo ta đến một nơi khác, rồi sẽ làm phép. Trên mặt hàng lập lộ ra vẻ tươi cười, không đợi đối phương đồng ý. Ấm tay áo hướng mặt thành niên phất qua một cái. Một đám mây màu vàng bay ra, gắn trực tiếp vào trên đầu của phong nhạc. Hàng lập lập tức quay người ngã xuống. Rồi là bị đám mây xanh đỡ lấy và bao chung quanh, nhẹ nhàng trôi nổi trên không. Mặc dù tu vi của hàng lập bị phong ấn, nhưng kỳ xã vận dụng pháp lực vẫn là lô hỏa thuần thanh. Càng bạn tu sĩ trúc cơ kỳ không thể nào sánh bằng. Lúc này, nguyên anh thứ hai biến thành một đám mây đen từ bên trong rừng chạy ra. Thoáng một cái, lại biến thành hình dáng trẻ con hiện lên trước người hàng lập. Một tay vẫn đang cầm một miếng tam lăng thứ, tay kia cầm nguyên thần của lão mắc ưng dự lại cũng vô dụng diệt đi. Sau khi liếc mắt nhìn qua nguyên thần của lão bác ưng, lạnh lùng nói, quyền anh thứ hai vừa nghe xong lời ấy, cái miệng nhỏ nhắn há miệng cười rộ lên. bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt, bỗng nhiên toát ra ngọn lửa xanh đen. quyền ánh sáng màu xanh rùng lên, vội thành vô tức biến thành một cột khói xanh. cùng một lúc, hàng lộc cũng lật ngón tay bắn ra một quả cầu lửa to bằng một quả trứng gà đánh vào thân thể của lão già, hỏa quang bùng lên. Từ nay về sau, lão giả mắc ưng hoàn toàn không xuất hiện trên cõi đời này. Tiếp đó, Hàng Lập lại đưa tay, hướng mặt đất vẫy một cái, một túi trữ vật và mấy cái tiểu kiếm màu hồng cùng bay vào trong tay. Sau khi xóa sạch những dấu vết còn lại, Hàng Lập mang theo phong nhạc ngự khí bay lên trời, hướng đống loạn thành lúc trước ngồi nhập định bay đi. Trước khi tu vi được giải phong ấn, Hàng hiện nhiên chỉ có thể cẩn thận càng cẩn thận hơn. bất quá, lại nói tiếp, bây giờ Hàng Lập cũng khá là buồn bực. Mặc dù thần thức của hắn vô cùng cường đại, có thể so với tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ, nhưng mà ở hiện tại, hắn không dám phóng thần thức ra quá xa. Trái lại, phải chủ động thu liệm hơn phần nửa. Nếu không ngộ nhỡ bị đại tiên sư người đột ngột hoặc là tiên sư người đột ngột khác tu luyện thần thức bí thuật nhận và tìm tới, vậy thật đúng là chỉ có con đường chết. Nhưng mà để đem thần thức này coi rút lại quá gần ở chung quanh, nếu lại có tu sĩ tu tiên người đột ngột tới gần ở phù cận, Hắn cũng không thể nào phát hiện ra. Lúc đầu, tại trong thảo nguyên, khi thúc giục về kim trùng, hắn sợ dĩ bị phát hiện, một phần là do có chút buông lỏng, sơ xuất một chút, nhưng phần nhiều cũng bởi vì duyên cớ, đem thần thức rút ngắn lại gần chung quanh. Kết quả là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ khác vì truy đuổi yêu thú bay tới, tốc độ cực nhanh, dường như cũng không thua gì tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ là bao nhiêu. Cho dù hắn có phát giác ra, cũng không kịp thu hồi về kim trùng. Lúc này mới gặp tai bay và gió. Nhưng mà một cái thiên lang thảo nguyên lớn như vậy lại vừa vặn đụng tới tiền sư của người đột ngột, tu vị nguyên anh trung kỳ am hiểu phi đổng thuật, cũng không biết đối phương vận khí quá xui xẻo hay là hắn lại suy xẻo hơn một ít. tin rằng nếu xong phương, chỉ cần hơi lộ chút thần thân thoát khỏi đối phương, sợ rằng cũng không cần phải đồng thủ. Mỗi khi nghĩ tới việc này, chính hạnh lập cũng có cảm giác giờ khóc giờ cười. Bây giờ hắn tuy bị sát khi cắn trả, pháp lực bị phong ấn, nhưng đối phương dùng thần thông quái lạ trốn đi, một phần bảy nguyên anh, sợ rằng tu vi bị tổn hại nhiều hơn, còn không biết tới năm tháng nào mới có thể hồi phục lại. Không nghĩ ra tại vì sao, hắn lại ở trên không trung, trên đống loạn thạch, từ từ hạ xuống. Một ngày sau, Hàng Lập đúng hẹn quay trở về nơi nghỉ chân. Lúc này lều vải nơi đây so với hai ngày trước mà nói, rõ ràng ít đi rất nhiều xem ra là có một ít bộ lạc nghỉ ngơi và hồi phục xong lần lượt rời đi. khi hằng lộc quay trở lại lầu vải của bộ lạc thương lộ, đám người anh lộ đã chuẩn bị thỏa đáng từ lâu, cũng đã chuẩn bị tốt xe ngựa chờ bị tiên sư hằng lộc quay trở về. vừa thấy hằng lộc, anh lộ tự nhiên mừng rỡ, vội vàng mời hằng lập lên xe. sau khi chỉ huy đổi xe rời khỏi nơi đây, hướng đến một cửa ra khác của nơi này nghỉ chân. hằng lộc ngồi ở nguyên trên xe ngựa nhẹ nhàng nhắm hai mắt chuẩn bị dựng thần một chút. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, chính là sau khi xe ngựa mới đi ra khỏi cửa không lâu, bỗng nhiên dừng lại, làm vang lên những tiếng kẹo kẹt. Hạng Lập nhíu mày, mở hai mắt ra, nhưng cũng không vén mạng xe lên, trực tiếp phóng thần thức ra một chút, quan sát tình hình chung quanh. Không bao lâu sau, lần lượt lại có mấy đội xe chạy tới, thủ lĩnh đoàn xe khách khí, bắt chuyện với anh Lộ, sau đó đem được ngụ hợp lại với nhau. Lúc này Hạng Lập mới hiểu được. Vị thủ lĩnh bộ lạc thường lộ này, trong hai ngày hắn không có mặt nơi đây, lại liên hợp nhiều bộ lạc nhỏ lên đường cùng một lúc. Mỗi đội xe đều có một gã tu tiên hộ tống, nhưng mà tu vi của bọn hắn lại vô cùng thê thảm. Trong đó có hai vị tiên sư của đội xe, thậm chí vẫn còn là tu vi luyện khí kỳ. Dựa theo cách nói của người đột ngột, căn bản còn không có tư cách của một vị tiên sư chính thức, cũng không biết hai cái bộ lạc này làm sao lại kéo vào đội xe như vậy. Tù vi Hàng Lập bị phong ấn ở chút cơ kỳ, trái lại trở thành một người có tù vi cao nhất trong đội xe. Hàng Lập sợ cầm lắc đầu cười khổ. Hàng thấy rằng cùng những người này lên đường cũng không có trợ lực nào, ngược lại còn có một ít phiền toái. Lúc này đội xe cơ bộ lạc hồng lan cũng vội vàng chạy tới. Nhìn mỗi cổ xe ngựa trong đội xe, ánh mắt Hàng Lập chớp động vài cái, đã đem thần thức phóng ra. Một lụ thần thức cực kỳ nhỏ khác từ đoàn xe đào qua một cái. Nếu không phải thần thức hạng lập thật sự vượt xa đối phương, sợ rằng không có biện pháp phát hiện ra nó. Thần sắc hạng lập biến đổi không suy nghĩ nhiều, mà vội vàng thu liệm hơi thở. Quả nhiên, sau khi lũ thần thức kia quét qua cả đoàn xe, lập tức quay trở lại, tra xét nhận xe có chở người tu tiên. Sau một lát kiểm tra trên người hàng lập, cuối cùng không có thu hoạch gì mà bay đi. Sắc mặt hàng lập âm trầm, hướng nơi nghị chân vừa mới đi ra, lạnh lùng liếc mắt một cái cùng lúc đó trên làng can ở lầu 2 của một tòa lầu cát bằng đá trong nơi nghỉ chân ba gã người đột ngột đang hướng về phía đồi xe của hàng lập đứng chờ đứng thẳng lên nhìn trong miệng một trọc mì lão già đột nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc bỗng nhiên mở hai mắt vốn đang nhắm lại trên mặt lộ ra một tiền nghi hoặc ươn tiền bối chẳng lẽ người phát hiện ra người đó trong hai tên tu sĩ một nam một nữ đứng đằng sau lão già là đại hán trùng điền mặc biến sắc Lộ ra vẻ khẩn trương nói, Hừ, yên tâm, không phải là tên ngoại tộc kia, Mà là một người hình như bị trốn độc, Đã bị độc khí làn đỏ khắp thân, Nhưng vẫn chưa mất mạng. Điều này có chút kỳ quái. Lão trọc mi liếc mắt, nhìn đại hán một cái, Có chút bất mạng nói, Sư thúc, Lê Huỳnh cũng là có chút lo lắng thôi, Được nhìn sư thúc chắc hẳn là không sợ tên ngoại tộc kia, Nhưng nơi này chỉ có mình sư thúc là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, Người nọ lại hung hạn như vậy, cho dù sư thúc có thể ngăn trở được, nhưng ở nơi nghị chân này có nhiều thủ lĩnh bộ lạc nhỏ và nhiều tiên sư cấp thấp cũng sẽ bị cúng vào, vậy thì không xong rồi, hai người bọn ta không thể nào đảm đương được. Một nữ tu sĩ mặc cung trang, bồi bàn miệng cười thay đại hán dạy vậy nói. Người không cần giác vàng lên mặt lão phù, nếu đối phương không bị thương, cho dù hai ba người như ta cũng không phải là đối thủ của y nhưng bây giờ đối phương dính cầm tiên thủ của đại tiền sư nhưng cũng đủ gây ra sự sợ hãi sau một khoảng thời gian ta sẽ tỏa trấn nơi đây tránh cho đối phương quay trở lại trên người ngoại tộc có phương pháp đưa dựng về kim trùng thánh điện nhất định phải đạt được hơn nữa không chỉ có các người ở nơi nghỉ chân này tất cả các nơi nghỉ chân chung quanh đây đều có tiền sư cấp cao như lão phù đây lần lượt vào ở trong đó Đến lúc đó, sau khi bố trí thiên la địa vọng xong, thánh nữ và một vị đại tiên sư khác sẽ đi tới vùng chung quanh thánh điện. Chờ nghi thức khai linh chấm dứt, thánh nữ và hai vị đại tiên sư sẽ vận dụng thanh khí gọi về phần thân của thánh thú. Sau đó, mượn năng lực của thánh thú nhanh chóng lục sát ra nơi ẩn nấu của đối phương. Đến lúc đó, ngoại nhân có chấp cánh cũng không thể nào thoát được. Lão già trọng mi không chút hoang mang nói. Thì ra là như vậy. Hẹn gì mấy vị tiên sư, sau khi hạ lệnh xong, cũng chưa từng phái người thúc giục chúng ta hành động. Được tử mặt cùng trang, thở dài một hơi nhẹ nhọng nói. Trò mèo của các ngươi có thể giấu được ai? Bất quá cũng chẳng trách được các ngươi. Người kia tuy bị trọng thương, nhưng các ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Không chỉ là các ngươi, tình hình của các đội ngũ sưu tầm ở địa phương khác cũng không xa biệt lắm. Những lão gia họa chúng ta cũng không trông cậy vào phương pháp đánh cõi động rắn này, thật là có thể tìm ra người này. dù sao đường thuật của ngoại nhân cũng không phải bàn. chẳng nhận tình thông thổ đường thuật, huyết sắc đường pháp, dừng để chạy trơi chết lúc cuối của hắn là cực kỳ quỷ dị. chính là hiện tại ở đây không có đại tiên sư, cũng không có khả năng lưu lại đối phương. chúng ta cũng giống như vậy. bất quá các người biết tin tức này là được rồi. công việc bên ngoài vẫn phải làm, thường xuyên đi tìm kiếm ở chung quanh một chút lão giả hừ lạnh một tiếng nói. Vâng, tiền bối. Sau khi đại hán trung niên và nữ tử mặt cung trang nhìn nhau một cái, không khỏi mừng rỡ đáp. Dù sao hành vi ưng phó qua loa lúc trước, hai người cũng có chút lo lắng. Nhưng bây giờ, người trước mặt đã nói rõ, trong lòng cũng hoàn toàn an tâm hơn. Được rồi, ưng tiền bối, lúc này tra xét đến đội xe của người trúng độc nọ có chút cổ quái. Còn muốn hay không, vạn bối cho lưu lại, rồi tiền bối dò xét nguyên nhân rõ ràng hơn. Đại hát nói có chút lấy lòng. Người kia, trong lòng trọt mì lão giả vừa đồng, tay bước vuốt chầm râu trầm ngâm. Quên đi, nếu người kia không phải dùng linh đan gì đó, thì trên người cũng có bảo vật trừ độc, mới có thể có hiện tượng như vậy. Cũng không có gì thần bí, nhưng trường bối sự môn của hắn, hẳn là có chút lai lịch, mà ta xem trên người này có tự khí tồn tại, phỏng chừng cũng chống đỡ không được mấy ngày. Vạn nhất chết ở đây, sợ rằng có chút viền toái. Lão già trọc mi khoát tay chặn lại Nói như vậy Vâng như tiền bối nói Vút mông ngựa Kết quả là chụp đụng phải vó ngựa Đại hán lộ ra vẻ ngừng ngùng Mà lúc này lão già trọc mi Lại hướng về phía đồi xe Lại liếc mắt xem xét một gái Trên trán nhẹ nhẹ díu lại Mới vừa rồi không biết Có phải là ảo giác hay không Tại lần thứ nhất xem xét đồi xe Đột nhiên mi mắt giật giật Trên thân một người tu tiên trên xe ngựa khác Trong phút chốc Hắn cảm nhận được một cổ áp lực không tầm thường, nhưng loại cảm giác này rất là ngắn ngủi, chờ đến lần thứ hai cẩn thận dò xét kỳ càng, lại không cảm thấy khác thường một chút nào. Điều này làm cho hắn có chút buồn bực, nổi lên lòng do dự và bất an. Trường 889 Cử Phúc Đối phương gây cho hắn loại cảm giác này, thật ra chỉ có hai khả năng, hoặc là vừa rồi thần thức của hắn có chút sai lầm. Hoặc là thần thức của đối phương vượt xa mình, có thể là tên ngoại tộc kia. Nhưng mà cả hai loại khả năng này, bất kể là loại nào bị lật tẩy, đối với hắn mà nói, cũng không thật sự là tốt. Một loại trước vẫn còn tạm được, nhiều lắm là bị mất mặt mũi trước mặt hai tên vạn bối, dành tiếng chịu một ít tổn hại mà thôi. Nếu là loại sau, thì thật sự là phiền toái lớn. Đừng nhìn hắn ở trước mặt đại hán trùng niên và được tự mặt cùng trang biểu hiện đối đầu với tên ngoại tộc bị thương kia dễ như trở bàn tay nhưng thật ra hắn cũng là một trong những tu tiên tham gia cuộc chiến lúc chặn đường tên kia hắn đối với thần thông và sự hung hận lấy một địch nhiều của kẻ ngoại tộc đó cảm thấy sợ hãi những tên tu sĩ ngã xuống đó toàn thân đều bị hóa thành hàng băng màu tím ngay cả quyền anh cũng bị đóng lại kết quả là thê thảm vô cùng hắn nhìn rõ một một trước mặt mình Tuy là đối phương thật sự bị trọng thương, nhưng mà kéo hắn chết theo cũng là chuyện dễ dàng. Nhưng thật ra, hẳn lượng chú ý tới phong nhạc, sau khi thử tất cả các phương pháp giải độc đều thất bại, lộ ra vẻ nóng nảy và bất an, trên mặt thường hiện ra nét tuyệt vọng. Vốn dị tóc đen cũng dần dần biến thành tóc bạc. Điều này cũng khó trách, cho dù là ai biết chính mình sắp vào tới giờ chết mà không cách nào chống lại. Chỉ riêng sự dày vò của cái này, không người bình thường nào có thể chịu đựng được. Thành niên này cũng không lập tức suy sụp, làm cho Hạng Lập có chút kinh ngạc. Bất quá ở trong lòng, hắn lại yên lặng tính toán thời gian. Vì huyết mạch duy nhất của phùng gia này có thể còn sống cũng chỉ chừng hai ba ngày nữa thôi. Chính Hạng Lập ở hai ngày trước đã tìm hiểu xong khẩu quyết đại diện thần quân đã đưa cho, trong lòng kiên định hơn rất nhiều. Bây giờ, nếu bị bại lộ thân phần, tu sĩ Nguyên Anh đột nhiên đột kích bất ngờ hoặc vây công, hắn cũng không còn quá sợ hãi. Buổi chiều cùng ngày đến khi gần tối, cả đoàn xe gồm khoảng trăm người đi tới một con sông lớn rộng khoảng trăm trường thì dừng lại, bắt đầu bổ sung nước uống, nấu cơm và nghỉ ngơi. mà Hằng lập sau khi nghe được chung quanh có tiếng nước sông chảy, trong lòng khẽ động rời khỏi chiếc xe. Quên đi, chung quanh đây còn không có các thu sĩ Nguyên Anh khác. Cả hai loại này phòng chừng vẫn còn mơ hồ nguy hại đến tính mạng. Có lẽ không nên mạo hiểm chứng thực. Dù sao không lâu sau. Đại tiên sư và thánh nữ sẽ tự mình ra tay đối phó với người này. Trong lòng cân nhắc nặng nhẹ một lúc, lão già trọc mi nhẹ nhàng thở dài một hơi, bỏ đi ý định muốn đuổi theo chiếc xe chặn đối phương lại. Đều hắn còn trẻ một hai trăm năm, nói không chừng, thật đúng là nghĩ muốn mạo hiểm thử một lần. Nhưng bây giờ, mạng sống không còn dài lắm, thì tính mạng càng ngày càng đáng quý. Lão già trọc mi nhìn đoàn xe dần dần đi xa, vẫn không nhúc nhích, đứng im tại một chỗ. Làm cho hai người nam nữ đằng sau liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt hiện lên tiếng ngạc nhiên, nhưng không có can đảm đi hỏi tới một việc gì. Hàng lập chờ xe đi được hơn 10 dặm, vẫn không thấy chủ nhân cô lũ thần thức trong đời nghị chân kia đuổi theo đến, trong lòng nhẹ thở một hơi. Mới vừa rồi, lũ thần thức kia lục soát đến cực nhanh. Hắn mặc dù phản ứng rất nhanh, nhưng cuối cùng do có chút không quen trạng thái tù vi bỗng nhiên tuột xuống, dường như thu liệm thần thức chậm một chút cũng không biết có lượng gạt được đối phương hay không. Mà thần thức kia bí ẩn diệu kỳ như vậy, vừa nhìn qua đã biết tu luyện công pháp có liên quan đến bí thuật đặc biệt. Trong lòng hơi an tâm một chút, nhưng ở trong xe cũng không dám sơ xuất, mà vẫn tiếp tục thu liệm khí tức. Sau khi đi được nửa ngày, thần sắc hàn lập dần dần hòa hoãn trở lại. Một lần nữa bắt đầu đem thần thức chậm rãi phóng ra ngoài, tự động bao phủ tất cả dị thường trong vòng hơn 20 dặm. Còn mình thì vừa lật tay, từ trong lòng móc ra túi trợ vật của lão mắt ưng dắt miệng túi xuống dưới một đống tạp nham bảy tám đồ vật ở trong bạch quan chớp đồng rớt ra Ánh mắt đào qua đống đồ vật tay hằng lập cầm lấy một cái bình nhỏ mở nắp ra đặt cái bình ở dưới mũi người một cái sau một lúc đánh giá thì lắc đầu rời đi vừa cầm lấy một cái chai khác lại làm cùng một động tác phản phất giống như tìm kiếm một cái gì cuối cùng khi mở nắp một cái bình ngọc màu xanh biết mà không có gì bắt mắt ra Thì không chờ Hàng Lập phân biệt rõ là vật gì, đã từ trong tay, bày ra một khối sương mù màu tím, sắc mặt Hàng Lập trầm xuống, không cần suy nghĩ há miệng, một quả cầu ánh sáng màu xanh bay ra, đem khối khí màu bao lại bên trong. Nhưng trong chốc lát, ánh sáng màu xanh từ trong ra ngoài, chuyển dần sang màu đen. Sắc mặt Hàng Lập đại biến, thử dịp nhai mắt, ánh sáng màu xanh còn chưa hoàn toàn bị ô nhiễm, thổi mạnh một hơi, trong nhai mắt, viên cầu ánh sáng bắn nhanh vào trong cái bình. Hàng lập cầm lấy cái bình, nhanh chóng, đóng miệng bình lại. Lúc này, hắn mới nhẹ thở dài một hơi, cuối cùng cũng không uổng công lục tới lục lui một ven, tìm được một ít khổ độc còn sót lại, coi như là có thu hoạch không nhỏ. Thật tuyệt độc trên cơ bản, đều là vật có thể gặp không thể cầu. Mà cái khổng gia kia có thể là có loại độc này, xem ra, thật đúng là không tầm thường. Sau khi hắn đem cái bình này, cẩn thận cất vào trong túi trữ vật, trong lòng khẽ động, đem một lụ thần thức, Bường tới một cái xe ngựa của bộ lạc hỏa lan Ở bên trong Hai tay phong nhạc đang cầm một viên ngọc lớn To bằng nắm tay Nhắm nghỉ hai mắt khoanh chờ ngồi xuống Từng đoàn khí đen bị hút vào bên trong viên ngọc trên tay Làm cho viên ngọc này Trở nên sáng bóng một màu đen thui Trước mặt còn có một đông lớn Các bình thuốc Hơn một nửa đã bị mở nắp Một ít các loại đan dược rơi bừa bãi một bên Chứng kiến cảnh này Hàng lập lắc đầu đem thần thức thu hồi trở về Hàng liếc mắt một cái đã nhìn ra, viền châu kia mặc dù là một dị bảo, có thể hút một ít khí độc, nhưng cũng chớ đựng đến cực hàng. hơn nữa độc khí bị hấp thụ sợ rằng sẽ nhanh chóng được bổ sung, đối với khổ độc đã xâm nhập vào trong cơ thể mà nói, căn bản là không có tác dụng gì. Phòng Nhạc nghĩ muốn bạn vào vật này trì hoãn khoảng 10 ngày để giải trừ khổ độc, căn bản là suy si tâm vọng tưởng. Trong lòng hàng lập nghĩ như vậy, không buồn không vui, nhắm mắt lại. Tiến vào trong nhập định. Bảy tám ngày kế tiếp, theo đoạn đường tương đối bình thường, chỉ có hai con thiết đệ thú cấp thấp, có mắt không trọng, tấn công đoàn xe. Kết quả, bị mấy tên thiên sư đột ngột, vui mừng đem vài món pháp khí, oanh kích một trận, tự nhiên biến thành chiến lợi phẩm. Chỉ có Phong Nhạc, Hàng Lậm và một tên thiên sư hội tống người đột ngột khác, đứng ở trong xe không có ra tay. Phong Nhạc thì coi như đã biết, Còn gã tu tiên kia cũng không thích ra ngoài, lại khiến cho Hàng Lập nổi lòng hứng thú. Kết quả sau khi thần thức thoáng quét qua, cũng không phát hiện chỗ nào khác thường. Đó là một tên thanh niên 27 tuổi, tu luyện cả ngày. Hình như là một gã tu tiên trúc cơ kỳ chăm chỉ mà thôi. Sau khi dò xét mấy lần, Hàng Lập cũng không hứng thú tiếp tục. Tiên sư đại nhân, người có gì cần phân phó không? Cô gái thành tú kia gọi là anh Sang, đang cầm một khối thịt khô của con gì giống như đang ăn cơm. vừa thấy hàng lập đi ra sắc mặt vội vàng đỏ lên, đem đồ ăn bỏ qua một bên, cùng kính đứng lên thi lễ đối với hàng lập. ở cùng một chỗ thời gian dài như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên hàng lập tự mình ra khỏi xe, điều này khiến cho cô gái không khỏi có chút kinh hoàng. không có việc gì, tại ngồi trong xe nhiều ngày như vậy chỉ muốn đi ra nhìn một chút thôi. ánh mắt hàng lập đã qua khuôn mặt non nước của thiếu nữ này. Lại nhìn về phía thức ăn cưng trắng kia, ông Hòa nói, Vậy, Hàng tiên sư, ta để lấy cho người một chút nước nha. Cô gái vẫn còn có chút luôn túng nói, Cũng tốt, mặc dù ta đã sơm ít cốc, Nhưng là nước trong thì ta cũng muốn uống một chút. Hàng lập nhìn con sông lớn cách đó không xa, gợt đầu nói, Cô gái vừa nghe thấy lời này, Bất an trong lòng bỗng vời đi không ít, Lập tức vui mừng đám ứng, Cầm một túi nước hướng bờ sông chạy tới. Ở nơi này, người của các bộ lạc cùng đã nhóm lên các đống lửa trại và quay một ít thịt dê thịt trâu Hàng lập nhìn bóng lưng mạnh khảnh của cô gái, từ hồ có một chút xúc động trong lòng, khói miệng vô ý, lộ ra nụ cười. Sau một lúc, một tay cô gái cầm một túi nước, tay kia cầm một khối thịt nướng, thở hồn hển quay lại bên cạnh xe hàng lập, cơ chút xấu hổ, đưa hai thứ đó tới. Tiền sư đại nhân, mùi vị của thịt nướng này cũng không tệ, ngài có muốn nếm thử một chút không? Cô gái có phần tha thiết nói, được rồi, ta cũng đã nhiều năm không có dùng qua mấy thứ này, ăn một ít chắc cũng không tồi. Hàng Lập cười khẽ một tiếng không cười tuyệt mà đón lấy miếng thịt nướng cắn một cái, mùi vị thật đúng là không tệ. Cô gái thấy vậy, cô bắt đầu lộ ra nụ cười khả ái. Người cũng chuẩn bị tham gia, nghi thức khai linh đúng không? Mấy ngày nay phải đứng trước bên cạnh xe của ta, xem ra cũng làm khó người rồi. Đưa tay ra đi. Ta xem linh căng của người như thế nào. Sau khi Hàng Lập đút xuống thì ngừng lại, tiện tay đặt biến thịt qua một bên, nhẹ nhàng nói với cô gái. Đa tạ tiên sư đại nhân. Anh sang nghe Hàng Lập nói như vậy, đầu tiên là ngờ ngơ, nhưng lập tức hiện ra vẻ hưng phấn, đưa cánh tay ngọc ra. Hàng Lập một tay bắt lấy cổ tay cô gái, linh khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, cũng bắt đầu xem xét. Thật ra nếu không phải tôi vì hắn rất xuống trình độ trúc cơ kỳ, căn bạn không cần tiếp xúc thân thể đối phương Cũng có thể dùng bí thuật xem xét bên bạch rõ ràng hạng tiên sư, tư chất của ta như thế nào? Có cơ hội trở thành tiên sư hay không? Cô gái nhìn không được hỏi Trên mặt lộ ra về chờ mong Còn có thể chứ Trở thành tiên sư thì không thành vấn đề bất quá, ngươi có thể biết được ta Còn như cũng là cười duyên của ngươi Ăn bình đang dược này vào Trước khi nghị thức khai linh diện ra Hàng lập thả nằm ngón tay ra Bàn tay kia vừa lật, một cái bệnh nhỏ màu trắng sữa xuất hiện trong tay, đưa cho cô gái. Đây là... Cô gái tiếp nhận bệnh nhỏ có chút ngỡ ngàng. Mặc dù không phải là đan dược đắt tiền xa hoa gì, nhưng có thể làm cải thiện một ít tư chất của ngươi. Có lẽ sau này, con đường tu tiên của ngươi có thể tiến xa hơn một bước. Hàng Lập thờ ơ nói, như loại đan dược này có thể khiến người tu tiên cấp thấp, tẩy tủy dịch kinh, hãng tự nhiên sớm đã không để vào trong mắt. Cảm ơn tiên sư đại nhân tặng vật. Cô gái vui vẻ trong lòng, vội vàng vui mừng thi lệ. Đứng lên đi, sau này nếu có thể đi thật xa, chỉ còn dựa vào chính người thôi. Được rồi, con sông trước mắt rộng lớn như vậy, chẳng lẽ là nhánh sông của Thiên thủy Hà chạy ngang qua Nam Bộ? Hạng lộc khoát tay chặn lại, ánh mắt rời khỏi cô gái, được nhìn hỏi lan lịch của con sông trước mặt. Tiên sư đại nhân nói không sai, cái này đúng là một cái nhánh nhỏ của Thiên thủy Hà. Đi về phía trước hơn một trăm dặm, có thể nhìn thấy con sông chính Thiên Thủy Hà, đầy mươi chính thật là Thiên Thủy Hà. Cô gái đem cái bình cẩn thận cất, vui vẻ nói. Hàng lọc nghe vậy cũng không hỏi nữa, nhưng trong đầu lại hiện lên tất cả tư liệu có liên quan đến Thiên Thủy Hà. Đều hắn nhớ không nhầm, con sông này dài vô cùng, là con sông lớn nhất ở Thiên Lam Thảo Nguyên, giống như con sông Thuấn Giang ở bên trong Đài Tấn. Hơn nữa hai con sông này còn là quan hệ giữa Thượng Đưu và Hạ Lưu. Trong lòng hắn mơ hồ, nảy ra một ý nghĩ, không khỏi cần nhắc. Thần sắc hàng lộc khẽ động, bận nhìn giơ tay, hướng bầu trời phía bên kia con sông lớn nhìn tới, sắc mặt trầm xuống. Người đi nhanh, thông báo cho tộc trưởng của các ngươi nói có cái gì hướng nơi này bay tới, không biết là bay ngang qua đây, hay là hướng về phía chúng ta. hàng lập tròn vòng hướng cô gái nói, anh xa nghe lời này thì lấy làm kinh hại, vội vàng như gà con bồ thóc liên tục gợt đầu. Sau đó chạy về phía bờ sông có thủ lệnh anh lộ nơi đó Một lát sau Nhất thời có một trận sao động ở bờ sông Mọi người bồi vàng triển khai hai chân Chạy vội trở về Kết quả hầu hết mọi người còn chưa quay trở lại bên cạnh xe Xa xa cuối chân trời Có lục quan chớp động Tiếp theo là một tiếng rít trầm thấp Xe gió truyền tới Một con dời lớn ánh sáng xanh bao phủ cả người Dần dần xuất hiện từ nhỏ tới lớn Vẻ ngoài hung dự đáng sợ làm cho con người của đội xe cảm thấy một trận kinh hãi khiếp vía. vài tên đột ngột tiên sư ở lại trong xe cũng đều đi ra, sắc mặt trầm trọng, ngước mắt lên nhìn. Trần Vân xin giới thiệu, Phạm Nhân Tu Tiên, chương 890 Kim Diệm Thạch. Vậy nhưng ánh mắt hàng lập không có rơi vào biên bức, mà là hướng về sau lưng nó. Mặc dù vẫn cách nhau khá xa, nhưng khi đồng tử lâm quang lóe lên, hắn sớm đã nhận ra bộ dáng mấy người này trong lòng không khỏi ngẩn ra. Đoàn người này có tám người, bốn nam bốn nữ, nam áo gấm đai ngọc, phục sức hoa mỹ, đường áo bào trắng chân không, thắt lưng quấn đai vàng, các bạn không phải là phục sức của đột ngột nhân. Hàng Lập không khỏi có chút kinh nghi, bớt quá, làm cho hắn an tâm chính là, những người này trừ hai người là kết đan kỳ tu vị ra, còn lại chỉ là chút cơ kỳ tu tiên, xem ra không phải vì hướng này mà tới. Trong lúc Hàng Lập tâm niệm xoay chuyện như điền. Cử bước cách năm sáu trường đã phi tới trên không đoàn xe, quạt mạnh cái cánh lớn vài cái, rồi trong dây mắt ngừng lại. Một cơn lốc xông thẳng tới đoàn xe, nhất thời mấy cổ xe đang chạy tới lúc này bị ném văng trên mặt đất, áo da, các rương chứa vật phẩm ảo ảo từ trong xe vung ra vỡ tung, không ít khoáng thạch thảo dược các loại gì đó rơi trên đất. Về phần phạm nhân bị cuộn phong thổi ngại trên đất thì không biết bao nhiêu người. Lần này được một nhân tiên sư vốn nét mặt đã khẽ biến, lại càng trong lòng hoàng hốt, hai mặt nhìn nhau. Các người là ai, là người đứng đầu, đi ra nói chuyện một tiếng. Trên cửa bước một nam tử hơn 40, lít mắt quét xuống phía đoàn xe một cái, dùng ngôn ngữ đột ngột là như bằng nói ra. Người này là một tên kết đăng kỳ trong đám người đó. Một người khác là bạch y nữ tử hơn 20, mặc dù có vài phần tư sắc, nhưng dồn nhang là nhược bằng xương. Vừa nghe lời này, anh lộ trong lòng run sợ một chút, ngay lập tức đi ra phía trước mọi người, vừa khom lưng, đã muốn thi lệ nói chuyện. Ta nói không phải là phạm nhân, là tiên sư của các người. Nam tự kia sắc mặt trầm xuống không nhìn được nói, dưới chân cứ bức đột nhiên vùng lên một cánh. Ngay lập tức, một cổ cuồng phong ùn ủng kéo tới, nhất thời thổi trúng anh lộ, khiến ông ta không thể đứng thẳng, liền tiếp thuộc lùi, thiếu chút nữa đặt mông ngồi xuống đất. Đột ngột nhân tiền sư còn lại thấy như vậy, trong lòng càng kinh hại. Đối phương đến từ hồ có ý bất thiện, vì vậy sau một khắc, bọn họ ánh mắt đều nhìn hàng lập. Dù sao tại tu tiên giới mà nói Tu vi cao nhất tự động trở thành người dẫn đầu Cái này cũng không thể nào trách được Hàng lọc gầm tình huống này Trong lòng một trận buồn bực không thôi bất quá hăng cũng phát hiện một chuyện Chính là tới lúc này Phong nhạc cùng một tên đột ngột nhân tu tiên Hiện còn chưa từ trong xe đi ra Phong nhạc không đi ra Con có thể hiểu Dù sao tự kỳ buông xuống Tự nhiên cơ chút từ bộc lộ bộ giang vốn có Tránh đắc tội cao nhai tu tiên Nhưng một người khác là vì đột ngột nhân thì khi hắn cảm thấy quá tò mò, đồng dạng chỉ là chút cơ kỳ tu vi là cũng kêu ngạo không đi ra, thế này chắc chắn là có vấn đề. Chẳng lẽ những người này là hướng người này mà đi tới? Hàng Lập thầm nghĩ như vậy. Không biết hai vị tiền bối cùng mấy vị đạo hữu đến đây có gì phải làm sao? Là muốn tìm người tìm vật hay là có sai phá gì khác? Đám người vàng bối nhất định kiệt lực phối hợp dưới sự bất đắc dĩ, hạng lập tiến lên một bước, trấn định nói ra. nghe được lời nói bình tĩnh đúng mực như vậy, trung niên nam tử trong mắt hàng quan chợt lóe, tại trên đầu non lá của hạng lập vò qua một vòng, đột nhiên mặt không chút thay đổi nói ra. cùng ta nói chuyện. trước, đạp non lá tháo xuống rồi lại nói, ta muốn nhìn rõ dung mặt người một chút. hạng lập nghe nói như vậy, trong lòng một trận buồn bực, nhưng tự nghĩ trước kia khi cùng đột ngụt nhân tiên sư tranh đấu. Đều chưa bao giờ lộ ra chân dung Nên điều này cũng không phải là chuyện gì ghê gớm Cũng không nhiều lời Đem non lá tháo xuống Lập tức lộ ra bộ dáng khuôn mặt bình thường Mấy tên nam nữ trên cờ bước Đồng thời đem ánh mắt rơi vào trên mặt hàng lập Hàng lập thậm chí cảm nhận được Trần trần linh động từ trong mắt nam tử kia xuất ra Dĩ nhiên đang thi chuyện mật thuật gì đó Quan sát hắn Là diện mạo thật Không phải tên phản đồ kia Một lát sau Nam tử trong mắt hàng quan thu vào quay sang kết đàn nữ tử bên cạnh nói Nàng kia nghe vậy ngợt đầu Ánh mắt lại tại trên người Mấy tên đột ngột nhân tu tiên còn lại Đồng dạng lắc đầu Lúc này nam tử kia mới chuyển sang hàng lập nhàn nhạt nói Bảo động bạn của ngươi kêu hết ra đây Chúng ta muốn tìm một người Hoài nghi xem lẫn đoàn người của các ngươi Tìm được sẽ rời đi Sẽ không đem đến phiền phức cho các ngươi Thế nào Nam tử kia trong miệng nói như vậy Nhưng trong miệng nói nhỏ truyền âm một trận, sau đó lập tức vùng tay lên. Trên cửa bước còn lại, sáu gã nam tự trúc cơ kỳ lập tức bắn ra, đứng trên không chỗ xe của Phong Nhạc cùng một người khác. Chính là đột ngột nhân vô diếm không ra, rõ ràng đã tìm được mục tiêu. Mà hiện tại hai cổ xe ngựa vẫn cứ yên tĩnh không tiến động. Những người còn lại thấy thế này, thở cũng không dám thở mạnh một chút. Vì đại hán họ bạc cùng thủ lĩnh bộ lạc đánh thuê Thì sắc mặt trong nhai mắt tái nhợt vô cùng Hạng lập nhướng mày nhưng không có nói cái gì Trên cửa bước nam tự thấy trong xe không hề có động tỉnh Không khỏi cười lại một tiếng Bàn tay vừa lật Mấy đại hỏa cầu to bằng nắm tay Nhẹ nhàng bùng lên Thẳng tới một cổ xe trong đó bắn nhành ra Lúc này rốt cuộc từ trong cổ xe truyền tới tiếng cười khổ Cố thống lệnh Ta đã chạy trốn tới thiền lang thảo nguyên chánh né xa như vậy, ngươi cần gì phải chém tận giết tuyệt, chẳng lẽ nhất định muốn đưa tài hà vào tự địa sao? Lời còn chưa dứt, cả cỗ xe ngựa bạo liền sau đó một cỗ hàng khí trắng mệt mông đón đánh hỏa cầu, nhất thời mấy khối hỏa cầu tại trong hàng khí chợt lóe lên, rồi biến mất vô ảnh vô tung. Một người thành niên niên kỷ chừng hai mươi nhìn các vẻ hung tợn, tài nâng một viên châu trong suốt như tuyết xuất hiện ngay tại chỗ sắc mặt âm tèn bất định, trên cờ bước. Tu sĩ vừa thấy mạng này, mọi người mặc đều lộ vẻ vui mừng. Giàng kiểm anh, tuyết tình châu quả nhiên trên tay ngươi. Cung chủ cho ngươi mang theo hạt châu này đi mời Bắc Hàng Sơn, Bắc Huyền, lão Nhân. Ngươi dám mang hạt châu này trộm đi, bây giờ còn có lời nào có thể nói. Thức thời thì ngoan ngoạn theo chúng ta trở về, còn có lẽ có thể lưu cho ngươi một cái tàn hồn. Nam tử sắc mặt vui mừng vừa thu lại, dự tờn nói ra. Đồng thời, sáu gã tu sĩ trúc cơ kỳ, thân hình nhón lên, phân biệt đem thanh niên hung dự về quanh đường lui cũng chặn lại. Để cho ta đi mời huyền băng lão nhân, là để ta làm huyết tế sao? Đừng cho là ta không biết, lúc đầu phải ta nhiệm vụ này, không phải là cảm giác được ta thần có băng linh căng, vừa lúc thích hợp để bắt huyền thiên yêu tế luyện hạt châu này sao? Ta nếu không chạy, mới là chân chính chết không toàn thây. Thành niên vừa nghe lời này, nhưng lại giận quá hóa cười đứng lên. <cười> Tính toán như vậy thì đã sao? Chứ quệ người có tù vi cùng cảnh giới hôm nay đều là dùng các loại linh đan nhiều dược trong cung tại bồi mà ra. Nếu không, hơn 10 năm trước, người bất quá chỉ là một kẻ ăn mày, đã sớm hóa thành một đống bạch cốt, còn có thể trở thành tu sĩ sao? Càng huống chi trong cung, còn cho người cưới vợ sinh con, lưu lại hậu nhân. Người lấy thần này báo đáp trong cung, có gì không được? Một kết đàn nữ từ khác, Nhưng lại ban hàng nói ra. Quá thối phải đa dạng mộ nếu không phải thần có bằng linh căn, trong cung thế nào lại thu dưỡng ta, bằng vào vậy linh căn của ta, chính là nếu trong cung không thu dưỡng, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành đệ tử một tông môn khác. Về phần cưới vợ sinh con, Chừng đó tiểu ân tiểu huệ Đã nghĩ để cho ta bồi thường tính mạng, trong cung thật đúng là có chủ ý hay. Thanh niên cười lạnh nói ra, liền sau đó không chút do dự, viên tuyết tình châu trong tay. Một cổ hàng vụ trắng mềm mông từ châu thoát ra Hóa thành một đoàn hàng vụ hơn 20 trường được hắn bao phủ vào bên trong Người trong lòng Sớm có ý niệm đổi loạn Không trách được ngay cản thê nhi cũng không để ý Chỉ có thể đem người bắt lại Giao cho trong cung. Người cho rằng bằng bào hạt tuyết tinh châu này Có thể đối kháng chúng ta Thật sự là si tâm vọng tưởng rồi Nữ tử mặt không chút thay đổi nói ra Vùng tay lên sau gã trúc cơ kỳ đồng thời nắm tay dương lên Một cây hồng mông pháp kỳ đỏ đậm xuất hiện trong tay, sau đó rời tay bắn ra, hóa thành sáu đạn lửa đỏ phân biệt rồi hợp thành một thể. Một mảnh hỏa vân xuất hiện phía trên hàng vụ, từ từ đè ép xuống. Từ khi thanh niên xuất hiện, những người này bắt đầu dùng ngôn ngữ đại tấn nói chuyện với nhau. Được ngột nhân không biết bọn họ đang nói những gì. Một đầu vụ thủy, Hàng Lập đã sớm học qua đại tấn ngôn ngữ, ở một bên nghe trợn mắt há mồn. Cái gì trong cúng? Thống lĩnh? ngày xong thì hình như cùng tu tiên tông muôn bình thường không giống nhau có chút cùng loại với các thế lực lớn nhỏ ở làng tên hải chẳng lẽ đại tấn tu tiên giới cũng như loạn tên hải vô cùng hỗn loạn phức tạp mặc dù đột ngột nhân nghe không hiểu ngôn ngữ đại tấn nhưng cũng biết tình huống không ổn phạm nhân đã sớm lén lén lùi về đằng sau vội vàng tránh né ra chung quanh còn đột ngột nhân tu tiên sợ tạo ra hiệu nhầm không dám mà bùi rời đi chỉ có thể vội vàng tạo cho mình thêm một ít vòng bảo hộ để ngựa bị ngộ thương thôi. Hỏa vân cùng hàng vụ phía dưới va chạm, nhiệt khí chi khí đang vào nhau, lưu động, hóa thành trần trần hơi nước lạnh lẽo, cuốn sạch tám phương, thoạt nhìn rất kinh người. Mặc dù tuyết tinh châu thần diệu, nhưng thành điền hung tợn, chỉ là một chút cơ kỳ tu sĩ, ngay cả năng lực luyện hóa vật này cũng không có, tự nhiên càng không cách nào sử dụng được như ý. Sau một chiều giao phong, hàng vụ lập tức rơi vào hà phong. Trong hạng vụ, thành niên hung tợn hiện nhiên cũng biết không ổn, lựa mạng muốn không chế hàng vụ lao ra khỏi hỏa vân, nhưng lại bị sáu gã tu sĩ liên thủ vây vào bên trong hỏa vân. Không bao lâu, hàng vụ từng chút một thu nhỏ lại, thành niên hung tợn lựa mạng rót pháp lực vào trong hạt châu, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được hỏa vân đang làm tiêu hao hàng vụ. Sau thời gian một bữa cơm, cuối cùng chỉ còn lại vài trường lớn nhỏ. Cố thống lệnh à? Người ra tay nhẹ nhàng một chút đi. Hắn còn có tác dụng, nhất định cần phải bắt sống mới được. Gặp tình hình này, kết đàn được tử đột nhiên hướng Nam tử nói. Yên tâm, việc này ra cho cố mộ là được rồi. Nam tử lạnh lùng gợt đầu, những người, hóa thành một đạo bạch hồng, bắn nhanh vào trong hàng vụ. Sáu gã trúc cơ kỳ tu sĩ thấy vậy, đồng thời làm phép, thu hỏa vân bốn phí lại. Trong hàng vụ một trận quay cuồng không ngừng, một lát sau, truyền ra phanh, một tiếng vàng thật lớn, cùng một tiếng kêu rênh. Hàng vụ dần dần thối lui hiện ra tình hình bên trong. Nam tử kia ngạo nghễ đứng tại chỗ, một tay dẫn theo thành niên đang hồn mê bất tịnh, một tay cầm lấy miếng tuyết tình châu. Tại lúc tu vi đối phương hao tổn nhiều, Nam tử lấy kết đăng kỳ tu vi ra tay, quả nhiên một kích dễ dàng đắc thủ. Kết đan nửa từ thấy vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Coi kỳ hắn, lần này cuối cùng cũng không có đến không. Nam tử vừa hất tay, đem thành niên ném cho một thủ hạ, Trong miệng phân pha nói, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bọn người hàng lập, vẫn xem cuộc chiến, mặc lộ vẻ trầm ngâm. Không nên nhiều chuyện, nơi này là Thiên lang Thảo Nguyên, không phải là cựu tiên cung chúng ta. Chúng ta mặc dù cùng Thiên lang Thánh Điện giao tiếp qua, nhưng vẫn là đừng trêu chọc phiền toái, đột ngột tộc đất bên vực người của chính mình. Được tự thấy vậy, những mày nói ra, biết rồi, chúng ta đi thôi. Ủa, cái này là. Nam tử gật đầu, đang muốn bay trở về trên người cử bức Ánh mắt trong lúc vô ý vừa chuyển Bỗng nhiên rơi vào một thứ trên mặt đất Bật ra một tiếng giật mình kinh ngạc Hàng lập thấy vậy, đồng dạng nhìn theo Chỉ thấy một khối đá nửa trong suốt hình trấn ngỗng Rơi lại nơi này Khối đá này có chút kỳ lạ, bề ngoài trong suốt Nhưng bên trong, ẩn có một hình ngọn lửa kim quang lưu truyền không ngừng tản ra quang mang kỳ lạ Tảng đá mặt ngoài đại bộ phận đều vô cùng bẩn Làm cho đó nhìn qua không chút nào thu hút, nhưng mới vừa rồi trải qua thủy nhiệt hơi nước rửa sạch, lúc này mới hiện ra nguyên dạng. Kim diệm Thạch, dĩ nhiên là Kim diệm Thạch, hạng tiểu tử cơ duyên của ngươi thật đúng là không giống bình thường. Hàn lập cảm giác được nhìn có chút quen mắt, tự hồ dường như ở địa phương nào đã nhìn thấy qua vật này, trong đầu là bị tiếng nói của đại diện thần quân làm cho giật mình. Lúc này hàng mới nhớ tới, vật này chính là một trong các loại tài liệu bấu chốt cần có để luyện chế bắt chước thất diệm phiến. Tại Thiền Nam sớm đã diệt tích nhiều năm, có thể tại Đại Tấn tìm được không, ngay cả Đại Tấn thần quân cũng không có mười phần nắm chắc. Lúc này, Nam Tử kia Tử Hồ cũng nhận ra lan lịch của viên đá, mắt lộ ra vẻ mừng như điên, rồi thân hình chợt lóe tới bên cạnh Kim Diệm Thạch, vừa khom lưng, kích động dị thường để nhặt vật này. Phạm Nhân Tu Tiên, trường 891, Xuất Thủ Vù, một tiếng, trước mặt Nam Tự Kim Quang chợt lóe Kim Diệm Thạch không hề có dấu hiệu báo trước, bắn xiên tới. Nam Tự lấy làm kinh hại, do không có đề phòng nên phản ứng tự nhiên chậm một nhịp. Tùy rằng khẩn trương trở tay chợt tới, nhưng rõ ràng đã hơi trễ. Kim Diệm Thạch trong nhai mắt, hỏa thành một đạo kim mang, chợt lóe lên, rồi rơi vào trong tay người bên cạnh. Lần này vô luận đại tấn tu sĩ hay là bên người đột ngột vẫn chưa hiểu rõ sự việc đều giật mình. Người này tự nhiên không thể nghi ngờ đúng là hạng lập. Lúc này viên đá đã nằm trong tay hạng lập. Hắn cẩn thận nhìn kỹ một chút, căn bản đối với sự tồn tại của người khác không để vào trong mắt. Thần sắc nằm tử kết đăng kỳ trong nháy mắt trở nên sành mét. Đem vật kia giao cho ta, sau đó chặt đứt một cánh tay. Mày đà ta có thể tha thứ cho cái mạng nhỏ của người. Hàng ngắt gào nhìn trầm chầm, chầm Hàng Lập, từng chữ âm trầm nói. Hàng Lập sau khi một lần nữa từ trong miệng đại diện thần quân xác nhận đá này, đúng là kim diễn thành, lật tay đem đá thu vào trong túi trữ vật, ngận khuôn mặt bình phàm, hướng về phi nam tự khẽ cười một tiếng, không chút hoàng mang nói. Ta đồng dạng cũng coi trọng vật này, lại cũng không muốn tặng cho các hạ, càng không muốn tự tặng phế, không bằng mấy vị đà hữu coi như chuyện gì đều không có phát sinh qua, sau đó trở về, như thế nào? Nam tự nghe nói xong như vậy, trong lòng giận dữ, sắc mặt trầm nhìn xuống, hai tay nắm thành quyền, trên người nhất thời toát ra màu trắng lên quan dài hơn một thước, bộ dáng rõ ràng đang muốn động thủ. Cô thống lĩnh, xảy ra chuyện gì? Vật kỳ quái kia rốt cuộc là vật gì? Nếu không phải là vật trọng yếu, thật không nên gây chuyện. Được tử kết đăng kỳ bên cạnh, có lẽ mơ hồ đã nhận ra, hạng lập không đơn giản, đột nhiên mở miệng nói. Cô thống lĩnh nghe xong lời này, sau khi giao dự một chút, mùi khẩy nhúc nhích truyền âm qua. Một lát sau, nữ tử mặc áo bào trắng lộ ra vẻ khiếp sợ, vẻ chồng ngâm Hiển nhiên hiện trên khuôn mặt. Thật sự là vật này không lầm chứ? Bạch nữ tử nét mặt ngưng trọng, dùng ngôn ngữ đại tấn trình trọng hỏi. Tuyệt đối không sai, người cũng biết. Ta ban đầu là xuất thân từ luyện khí bộ, cuốn sách thiên địa kỳ thạch lục sớm nhìn không biết bao nhiêu lần, tuyệt đối chính là vật này không sai nếu là đem kỳ bảo này về hiến cho cung chủ, thì sao đa cẩm lao bắt được một kẻ phản đồ không đáng kể chút nào. Nam tử hơi lộ ra vẻ hưng phấn nói. Nữ tử nghe xong lời này, ánh mắt tạt trên người hàng lộng dò xét một chút. Một lần nữa xác nhận đối phương đích xác là trúc cơ kỳ tu vi. trong mắt hàng quan chớp động, trên vần tráng sắc khí dần dần hiện ra. Đồng thủ không riêng người này, tất cả đột ngột nhân, tất cả đều không để lại dù chỉ là một tên, không có nhân chứng cho dù là thiên lang thánh điện cũng sẽ không thật sự bị vài tên tiên sư bậc thấp cùng mấy trăm phạm nhân mà cùng tiên cung chúng ta chở mặt, cùng lắm thì lần giao dịch vài đồ vật giảm giá một thành là được rồi. Bạch y đưa tự dưỡng mày, đồng thời hé mùi thơm, tiếp đó một đạo ngân quang từ đó bày ra, chợt lói lên, rồi tới ngay trên người đột ngột nhân tu tiên trúc cơ kỳ trước mặt. tên đột ngột nhân kia, mặc dù trên người có một vòng bảo hộ màu lam chống đỡ, nhưng như thế nào? ngăn cản đổi một kích toàn lực của kích đăng kỳ tu sĩ ngay lập tức hét thảm một tiếng cái lồng bị phá rồi vong mạng bị chém qua eo thành hai đoạn mà ngân hầm xoay xoay một chút hiện ra nguyên hình là một thanh phi đao chói lại và đến tầm một thước tu sĩ trúc cơ kỳ đại tấn còn lại vừa nghe được từ ra lệnh cũng lập tức tế ra pháp khí ảo ảo đánh về phía bà gã đột ngục nhân tiên sư còn lại phạm nhân xa hơn một chút ngay cả chạy cũng không kịp đợt nhất thời bị tiêu diệt. Dù sao, cũng chẳng có nơi nào để mà chạy. Vừa thấy đại tấn tu sĩ động thủ, ba gã đột ngục nhân tu tiên, tự nhiên kinh sợ vô cùng. Nhưng bọn họ, một người là trúc cơ sơ kỳ, hai gã là luyện khí kỳ, lại như thế nào có thể là đối thủ của sáu gã trúc cơ kỳ cùng ra tay. Mặc dù liều mạng phản kháng, nhưng trong nháy mắt đã bị hạ sát. Có hai gã vừa đánh xe về phía xe ngựa của phong Nhạc, chuẩn bị đem người chưa ra mặt giải quyết luôn một lượt. Kết đàn nữ tử đang đứng trên cửa bức thấy vậy Trong lòng vô kinh vô hỷ Tự như đây là chuyện bình thường phải như vậy Loại kết quả này sớm nở trong dự tính của nàng ta Chẳng qua nàng ta hương ánh mắt Về phía nam tử bang này Sắc mặt chợt đại biến Nguyện lai Nam tử vừa nghe đệ tử phân phó đồng thủ Lập tức phung ra buộc mạng phi kiếm của mình Hóa thành một đạo bạch hồng trực tiếp Chém về phía hạng lập Nhưng hạng lập lại thở dài một hơi Bàn tay vừa lật Đột nhiên một mặt tiểu phiên đang sầm xuất hiện trong tay, nhẹ nhàng phẩy lên, phiên này đan gió liền thò ra hóa thành một quần sáng, bảo vệ toàn thân. Ngân Hồng sau khi một chém về phía mạng này, dĩ nhiên trực tiếp bị bắn ngược trở lại, căn bản không cách nào thương đến mảy may. Lần này nam tự cả kinh, dưới tình hình cấp bách, mùi vàng thúc dục kiếm quyết, bạch Hồng sau một lúc xoay chuyển, lại hóa thành một con cửa mạng dài vài trường, cuộn người lại rồi quấn quanh quần sáng màu đen chiếc miệng há to như chậu máu, dùng hết sức cắn xé, nhưng quần sáng màu đen nhìn bình thường như vậy, những lúc này phản phất như do kim cương tạo thành, cự bạn dù quấn chặt hay là cắn xé, căn bạn là không đã động được gì nó. Ánh mắt Bạch Y nữ tử vừa quét qua, đúng lúc thấy được một bàn này, không khỏi trong lòng hơi hơi trầm xuống. Đối phương dám tranh đoạt với các đang tu sĩ, quả nhiên là có chỗ dựa. Trong lòng nghĩ như vậy, nữ tử không chút do dự dùng tay điểm về phía phía đào xà xa, xa pháp bảo khẽ run rẩy nhất thời hóa thành ngân hồng bắn nhành ra sau một khắc cũng hùng hằng chém lên quần sáng màu đen hoang đường kia kết quả ngân hồng vây quanh quần sáng chém liên tục mất mấy nhát quần sáng bình yên vô sự một chút tổn thương cũng không có bệnh y nữ tử cùng nam tử liếc nhau đồng thời từ trong mắt đối phương nhìn ra vẻ kinh ngạc các ngươi không cần lo tên trong xe Nhành bố trí hỏa viêm trận đến luyện hóa người này. Âm thanh phần phó vang lên. Vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ vừa nghe lệnh này, không cần nghỉ ngợi, ảo ảo tế ra pháp kỳ đỏ rực. Nhất thời, một đoàn đại họa vân hiện ra, tại phía trên quần sáng, cũng từ từ đè xuống. Tốt, tốt lắm, cũng tránh cho hạng mộ đỡ phải tốn cầm sức một ven. Trong quần sáng, lúc này lại truyền đến câu nói thản nhiên của hàng lập. Theo sau, đột nhiên định đầu quần sáng quàng mang chấp động. Một đứa trẻ con màu xanh đen Cười hì hì xuất hiện ở nơi này Trong tay vẫn cầm kiện tiểu phiên đen sọng Nguyên anh, ngươi Ngươi là Nguyên anh kỳ tu sĩ Chậm đã, chúng ta lập tức bỏ đi Tuyệt không dám cùng tiền bối đoạt vật. Vừa thấy trẻ con hiện hình ra Được tự như bị đại chùy Đánh mạnh vào trong lòng Mặt cắt không còn chút máu Biết chính mình mới vừa rồi Là một chuyện vô cùng ngu ngốc Vội vàng kích động mở miệng cầu khẩn Đồng thời thần niệm vừa động muốn triệu hồi phi đao pháp bảo của chính mình. Nhưng lúc này, đệ nhị nguyên anh lại âm thầm cười lạnh, ném đi tiểu phiền trong tay. Trong nháy mắt, tiểu phiền điên cuồng toa ra, biến thành ma phiền cao đến mấy trường. Hắc ma khí từ phía trên bành mông điên cuồng tuôn ra, so với diện tích to lớn của hỏa vân đằng trên càng to hơn vài phần. vô luận phi đao, cửa mạng hay là hỏa vân, sau khi ma vân quay cuồng tăng vọt đều bị bao phủ cuốn sạch vào bên trong. Một nam, một nữ. Còn có vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ, ngay lúc này, đồng thời mất đi liên lạc cùng pháp bảo pháp khí của chính mình. ầm là phiên, ghi là âm là tông chấp pháp trưởng lão. Nam từ sớm đã trợn mắt há mồm, vừa nhìn thấy hình dáng phiên này, nhất thời bị dọa cho hồn phi phách tán, kêu to thành tiếng, ngay lập tức, quanh thân mình linh quan chớp động, lập tức hóa thành một đoàn trái mắt bạch quan, bay lên trên không, ngay cả bộ mạng pháp bảo của chính mình cũng không để ý. Bạn y nữ tử vừa nghe nam tử kêu lên phiên kỳ của đối phương Là âm la tông trấn tông chi bạo Cũng hít vào một luồng lương khí Không kịp suy nghĩ nhiều Đánh mấy đạo pháp quyết vào trong thân thể cử bước Đồng thời chân ngọc đột nhiên điểm lên cử bức Thân hình cử bức chợt lớn lên ba phần Trên người lục quan đại phóng Một tiếng quái mình vang lên Hóa thành một đạo lục hồng phá không bỏ chạy Vừa trái ngược phương hướng của kết đàng nam tử Mà tông có thói quen có thủ tất báo Nàng cũng không ký thắc hy vọng Vì âm la tông lão quái vật này Thật sự sẽ dần tay Đồng thời trong lòng cũng đại hận tên nam tử kia Vì sao lại nhiều chuyện Nếu không mới vừa rồi lập tức trở về Không đã động gì đến kỳ bạo Không phải là hết thải đều bình yên vô sự sao Vài tên trúc cơ kỳ nam tu sĩ Lại càng bị dọa kinh hồn tán đỡ Đồng dạng giải tán hướng Bốn phương tam hướng mà ngự khí bỏ chạy Trong bà vân Thành quang chợt lóe, Thân hình hàng lậm hiện ra ở bên trong nhìn theo bóng lưng mấy tên đại tấn tu sĩ đang tứ tán chạy trốn, khóe miệng đội lên một tia hàn ý. vội túi trữ vật bền hông, hơn mười đạo bạch quang từ trong túi bày ra, hóa thành mấy con vết trắng như tuyết, dài tầm nửa thước, bắn nhanh đi. hai con một tổ, truy hướng sáu gã chút cơ kỳ tu sĩ. cùng lúc đó trên một cự phiên hắc mang chất đồng, hiện ra một lỗ hổng chừng vài thước, một con phè kim trùng trên người mang theo hắc khí thật lớn từ đó bắn ra, trong đôi mắt bác... Sau khi huyết quang chấp động vài cái, đột nhiên mở ra hai cánh, hóa thành một đảo kim quang, thẳng hướng kết đàn nam tử màu chóng đuổi theo. Mà sau khi phệ kim trùng bay ra, nguyên anh màu xanh đen nhúng người một chút, nhảy vào trong âm La Phiên, khu động một đầu nó vào phía dưới mà Vân. mà Vân chợt quay cùng không ngớt, đột nhiên một trận tiếng cơ vang vọng hướng về phía không trung. Nhoáng lên rồi xuất hiện nơi trời cao, các chỗ cụ hơn trăm trường, cuồng cuồng đuổi theo bức cử bức, đang cắm đầu cắm cổ chạy trôi chết. Hắc khỉ mệnh mông long trời lỡ đất, giống như mà thần xuất thế, trông khủng bố cực kỳ. Còn hàng lầm thì lại trôi nổi trên không trung, không nhúc nhích, mà không chút thay đổi, nhìn hết thảy tình hình. Xa xa lúc này, được một tộc phạm nhân chưa từng gặp qua loại đại chiến cấp bậc này. Hơn nửa nhìn thấy mấy vị tiên sư đều bị mất mạng, càng bị hù dọa cho hồn ví lên bay, cuốn quyết chạy ra xa. Thỉnh thoảng có mấy người gan to lớn tại phù gần, nhưng thấy uy thế như vậy của hàng lập, các bạn không dám tới quá gần. Cơ hội trong phút chốc, sáu gã trúc cơ kỳ tu sĩ chạy trốn, đã bị con rết trắng như tuyết trước sau đuổi theo. Chừng đó trúc cơ kỳ tu sĩ, như thế nào là đối thủ lực giật sương công? Mặc dù chỉ là ấu trùng, nhưng dưới hạng khí mà ngay cả kết đăng kỳ tu sĩ cũng phải ăn e sợ, các bạn chúng không hề tuân sức, làm cho mấy tên kia hóa thành khối băng thật lớn. sau đó ngay cả nhật mạng nguyên thần đều bị con rết chui vào khối băng kéo thành nát bấy. tên nam tử kia hóa thành bạch quang bỏ chạy, bởi vì không có bộ mạng pháp bảo, đùm tốc cũng không nhanh hơn so với vài tên chút cơ kỳ thủ hạ bao nhiêu. một lát sau đồng dạng bị cự trùng đuổi theo. Kết quả là dưới khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng, mà hóa về kim trùng dễ dàng cắn phá mấy vòng bảo hộ của nam tử, rồi cuộn chui vào trong cơ thể. Ngay lập tức, nam tử từ không trung, trực tiếp rơi xuống mặt đất, ôm đầu thống khổ, lăn lộn vật vả, chút xíu thời gian cũng bị mất mạng. Còn lại, bị bạch y nữ từ kia thì động tốc cực nhanh, mặc dù cấp bậc không cao, có lẽ tự hồ am hiểu phi đồn thuật, dưới sự thúc dục của pháp quyết khiến tốc độ càng nhanh hơn vài phần, rất là hiếm thấy. Nhưng Cung Hạng Lập để nhị nguyên anh sử dụng Ma Vân, một trước một sau, bay ra hơn 10 dặm, cuối cùng bị Ma Vân phô thiền cái đệ, không hề cư ý thương hơn Tiếc Ngọc bao lại. Từ nay về sau, nàng đã vô thành vô tức biến mất ở trên thế gian. Trong khi chờ Đệ nhị nguyên anh sử dụng Ma Vân, một lần nữa quay trở về, hàng Lập trong tay thưởng thức hạt tuyết tinh châu kia, nhưng nhìn lại khối đồ vật bị đại tấn tu sĩ vứt trên mặt đất. Trên khuôn mặt hiện ra vẻ buồn bực hết chỗ nói.